Su Su đừng khóc, trường 27 Đu đu ngồi nhìn tôi ăn, lâu lâu lại bảo tôi ăn từ từ thôi Mãi một lúc sau, khi ăn hết hai cái bánh, tôi mới hết xấu hổ về câu nói vừa rồi Ba mẹ cậu không có nhà à? Mẹ tớ về ngoại rồi, còn ba... Sao? Ba không có ở đây nữa Sao vậy? Mặt Dudu buồn thiu, im lặng, tay cậu vẽ những nét lung tung trên mặt bàn rồi nhìn tôi xa xăm. Cậu kể cho tớ nghe đi mà. Tôi nài nỉ gần như van lơn, khoảng 2 phút sau, Dudu bảo sẽ đưa tôi về nhà, vẫn không chịu nói gì về ba cậu ấy. Mẹ tôi làm mặt lạnh tanh khi thấy Dudu chờ tôi về, mặc cho cậu ấy nở một nụ cười rất hiền với mẹ, mẹ cứ đăm đăm nhìn rồi quay đi. Tôi giận mẹ vì mẹ đã bước vào tình bạn đẹp đẽ nhất của tôi. Vì mẹ đã đối xử không tốt với người mà tôi yêu quý. Do vậy, tôi nghĩ mình phải đứng lên. Mẹ! Chuyện gì đây? Không phải mẹ đã nói con không nên đi với thằng Đu Đu rồi sao? Nhưng con thích đi, con không nghe mẹ đâu. Mẹ vô lý quá chừng. Ây ya! Nhớ cái gì mà tôi lại hùng hồn thế nhỉ? Chỉ biết tôi đang đứng nói tài đổi với mẹ. Cái điều chưa bao giờ xảy ra. Ánh mắt mẹ đanh lại, gân tay dần nổi lên. Mẹ mím môi chặt. Xu! Xu! Con nói với mẹ kiểu gì vậy hả? Mẹ giải thích đi, tại sao mẹ không cho con chơi với Du Du nữa? Vì ba cậu ấy mất việc, vì mẹ thích người giàu thôi phải không? Một cú tát mạnh, mẹ đánh tôi. Câu nói giận dữ và hơi nghẹn giọng của mẹ vang vang. Con biết gì mà nói? Má tôi còn nóng rát và có lẽ vẫn in dấu bàn tay mẹ. Tôi bỏ ra cửa, thật không thể tin là mẹ lại làm vậy. Tôi nói sai hay sao? Mẹ thường ra nỉm nở với Long vì cậu ấy giàu, đi xe xịn. Đình Ninh trong đầu suy nghĩ đó, tôi đi luôn ra ngoài, mặc mẹ gọi phía sau. "Quay lại, Suzu, nếu đi thì đừng mò về nữa. Con không về, con có tiền, 1 triệu đồng lận nha." "Không thèm, không cần mẹ, mẹ đánh con." Với cảm giác hụt hẫng tột cùng, tôi cứ thế mà đi lang thang ngoài đường, vừa đói vừa mệt, tôi ghé mua gói xôi mặn và tìm một góc cây ngồi xuống. Bắt đầu ăn Và khóc Tiếng xe đạc quen thuộc của đu đu dừng lại trước mặt tôi Khi tớ ngước lên Đu đu trông như một ông bụt Cậu ấy lặng lẽ ngồi cạnh Và chia chiếc khăn của mình Chiếc khăn bẩn lấm lem như nó vẫn thường như thế Đừng khóc Su su Cậu sao cậu biết tớ ở đây Hích. Thì tớ ở sau lưng cậu nãy giờ mà Cậu đi theo tớ à Ừ Hóa ra đu đu đã nghe được chuyện tôi và mẹ nói với nhau Không biết cậu ấy có buồn không Tôi mở gói xôi chia ra đu đu Nhưng cậu ấy lắc đầu Chỉ ngồi vòng tay qua gối và nhìn tôi ăn Có đu đu lúc này thật là tốt Tôi có thể thấy đỡ cô đơn hơn Và đỡ buồn hơn Giờ tớ chẳng biết làm gì nữa Cậu ăn xong thì về nhà đi Chứ còn làm gì Tớ không về đâu Tớ sẽ bỏ nhà ra đi Đồ khờ Cậu làm sao mà bỏ nhà đi được Vừa nói, đu đu vừa khóc nhẹ vào đầu tôi Cười một chút Nhưng rồi lại thở dài Mẹ cậu không thích bà tớ Không thích tớ Không phải vì bà tớ mất việc Cậu đừng nghĩ thế Chứ vì sao Bà tớ có bồ nhí Một người trong cơ quan Nên bị cách trức Hai mắt tôi mở tròn xe nhìn đu đu Cậu ấy nói bằng một giọng ngại ngùng Xấu hổ Và dường như không dám nhìn tôi Bồ nhí à? Như vậy là... Rồi... Cậu có giận ba cậu không? Tớ chẳng biết nữa. Giờ tớ chỉ thấy thương mẹ. Tôi không biết làm gì hơn là im lặng và ôm lấy cánh tay phải của đu đu. Như thế tôi muốn truyền cho cậu ấy một sức mạnh. Dù tôi cũng chẳng có bao nhiêu thứ ấy. Cậu về xin lỗi mẹ đi nhé. Ừ, nhưng... Cậu có cần tớ... A, tớ có tiền này. Nói đến đó, mắt tôi bỗng sáng lên, rồi tôi lấy xấp tiền thưởng trong túi ra một cách hạnh phúc. Cái này tặng cho cậu nè. Gì thế? 1 triệu đồng, tớ được thưởng đó. Ặc, sao lại đưa tớ? Thì cậu cần tiền mà. Cất vào đi, xu khở. Du Du nói lớn giọng vẻ tự ái, tôi đã nghĩ trước rồi, vậy mà vẫn cố đưa thất vọng và buồn nã, tôi cất xấp tiền trên tay ngĩ ngợi. Mà cậu lấy đâu ra tiền thưởng nhiều vậy? Học bổng à? Không, giải thưởng của hội thi hôm trước tớ nói cậu ấy. À, thì ra trong khi tớ chỉ nói đến đó, Dudu bỗng dừng lại rồi đứng dậy, bảo tôi lên xe để cậu ấy trở về. Su Su đừng khóc, trường 28 Cậu đi bộ khúc này về nhé Đu đu bỏ tôi ở cách nhà hơn 20 mét Có lẽ cậu ấy sợ mẹ tôi nhìn thấy Nếu mà nói là tôi khở thì đu đu còn khở hơn Cậu ấy có lỗi gì đâu chứ Cho dù là ba cậu ấy có không tốt đi nữa Cảm ơn cậu đu đu Chị Huyền mở cửa cho tôi với vẻ mặt lấm nét Chị kéo tôi sát lại và thỉ thào Mẹ giận em ghê lắm đó Yeah, em biết. Sơn Sen bước lên cầu thang sang phòng mẹ. Tôi hít thở sâu và khẽ đẩy cửa vào. Mẹ đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó. Nghe tiếng chân và biết là tôi, mẹ không quay lại, chỉ buông giọng khô khốc. Sao về làm gì? Con xin lỗi mẹ. Đến đây. Tôi đi chậm lại chỗ mẹ và rồi, mẹ ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi. Híc híc, con thật là hư phải không? Con biết mình sai rồi à? Dạ Làm sao con nghĩ là mẹ thích người giàu Mẹ khinh đu đu vì ba nó mất việc chứ Nhưng mẹ ghét đu đu ạ Sự im lặng của mẹ gần như là thừa nhận Tôi ỉu siêu và thấy hơi bất công Nhưng do vừa làm lỗi tôi không dám nói gì Mẹ có chút ác cảm Vì ba cậu ấy có tình nhân hả mẹ? Ai, ai nói cho con chuyện đó? là đu đu ạ, cậu ấy bảo con về xin lỗi mẹ. Mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi như suy nghĩ điều gì, mẹ kêu tôi về phòng thay đồ tắm rửa. Lúc đi tắm, tôi mới nhận ra mình vẫn còn đeo sợi dây có mặt thánh giá của Lãm trên cổ. Tôi tháo sợi dây ra, bỏ vào trong hộp bút để mai vào trường sẽ trả cho cậu ấy. Sáng sớm khi tôi vừa đến cửa lớp, đã thấy Long ngồi sẵn ở chỗ của mình. Chuyện lạ đây. Nhắc thấy bóng tôi, Long đã chạy tới kéo tôi về chỗ. và hỏi huối hả. Susu, su, nói đi, có thích tớ không? Hử? Trả lời đi. Thích là sao? Là thích như tớ thích Susu su vậy đó. Vậy không thích? Hả? Sao không? Lý do? Lòng cứ nắm chặt vai tôi và hỏi lớn, khiến tôi sợ hãi, ngồi ra xa mấy ghế ngoài, có vẻ nhận ra thái độ tự vệ của tôi, lòng hơi chùn xuống, nói giọng nhẹ nhàng. Tại sao? Tớ có gì không tốt? Cậu hung hăng quá, tớ không thích. Nếu tớ không hung hăng nữa thì Susu có thích tớ không? Không biết nữa. Là sao chứ? Nếu cậu bớt hung hăng, bớt hách dịch thì nhiều người sẽ thích, tớ cũng vậy mà. Hot boy Long nghe như nuốt từng lời của tôi, vẻ đăm chiêu suy tư dữ lắm, nhưng rồi cậu ấy nhăn mặt và lắc đầu mạnh, bảo tôi: "Thôi, chuyện đó sẽ tính sau." Nhưng khi thằng lãm hỏi, thì su su nói thích tôi, nghen. Ủa, sao vậy? Thì giả bộ nói vậy đi, ok. Không hiểu, không giả bộ đâu. Ông trẻ con vòi đầu bứt tóc mãi, rồi rụ rỗ tôi đủ thứ, nào là bảo sẽ chép bài cho tôi, sẽ mua nữ hoàng Ai Cập cho tôi, rồi sẽ chỉ bài anh văn cho tôi nữa. Giờ ra chơi, trường vừa gieo được 5 phút, thì lãm đã nhảy sang lớp tôi, ngang nhiên đi vào chỗ tôi và Long đang ngồi. Chắc lại rủ nhau đi chơi rồi. Tôi bước ra định đi theo Hương Kim đi căng tin nhưng Lãm đã chặn tôi lại và bảo: "Xuân ở đây một chút đi." "Gì nhỉ?" "À, cậu đợi lại sợi dây." Dường như không nghe câu tôi nói, Lãm cứ đi thẳng vào mục đích của mình là muốn tôi trả lời điều gì đó. "Câu hỏi nào?" "Xuân có thích Long không? Thích làm bạn gái nó?" "Ơ, câu này Long hỏi ban sáng." và cậu ấy cũng dặn nếu Lãm có hỏi thì nói là có. Mà sao lại hỏi chuyện này chứ? Tôi thật không có học yên với hai ông bạn này, mệt ghê. Dĩ nhiên, tôi lắc đầu, "Không." Tôi thoáng thấy Lãm khẽ nhếch môi cười đắc ý, trong khi Long tỏ ra chán chường và thất bại. Không nhìn cả hai chúng tôi, giọng Lãm hướng sang Long. "Mày nghe chưa? Vậy là như đã thỏa thuận hôm qua, mày phải đứng chính với bọn nó, sân không phải bạn gái mày." "Biết rồi." Nói xong, Long đứng dậy, bỏ ra khỏi lớp luôn Cái kiểu đi bực tức Sau khi ném cho tôi một ánh mắt đầy oán giận Thỏa thuận gì vậy? Keep your head together And call my heart springs